Người tới đột nhiên hết lớn vào lúc này Rõ ràng là có lòng muốn hại bọn họ tẩu hòa nhập ma Trong hoàn cảnh nguy hiểm như kim thân tuyền mà tẩu hòa nhập ma Hậu quả có thể là tu vi hủy hết Người này dụng tâm thật quá mức ác độc Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 285 Lập uy doãn tử chương lấy trận kỳ của cơ u cốc Từ trong dây lưng chữ vật ra ném về bên cạnh hồ suối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 Nghĩ rằng đang ở trên địa bàn của mình chắc có thể lấn lướt đám người phái thánh chí nên mới tùy tiện gây sự. Một người tương đối cơ chí trong đó lập tức đáp. Trước khi gặp nạn lâm lục thiếu từng nói với những thám tử gần đó rằng hắn muốn thử đi gặp cái người có dung mạo tương tự ca ca hắn. Sau đó liền bật vô âm tín. Không phải bọn họ giết người thì còn có thể là ai. Cơ u cốc vừa nghe liền yên tâm.